Tiếp tục với diễn biến của tập trước Lão vào sau khi phát hiện cái răng cửa còn lại của mình Cũng bị thằng ôn vật kì báo mất Thì lão điên lắm Vì thế ngay sáng hôm sau Lão gọi hồn thằng mất dậy ấy lên Bộ chạy sang nhà lão vì gương mặt hết sức tự nguyện Nó nhằn như cái đít vịt miệng mếu máu Ôi thầy ơi thể tha cho con Con có cố ý đâu Con chỉ lỡ chân tôi đi mà Tại lúc đó hăng quá thầy lại còn hối cho nên con đâu có để ý Lão vậu tức điên gần giọng chửi Tuy nhiên sau khi mất cả ngay cái giang vậu Cho nên giọng nghe cứ thề thé khắc hẳn Ai nghe cũng muốn sặc cả cơm Mày còn thanh minh thanh mai cái đích gì hả thằng ôn vật Mày nhìn đi này Mày nhìn đây mà coi Giờ trông ta có giống như cái thằng dở hơi Từ cái trại thương điên ra không Còn gì là thầy vậu đẹp tránh đứa hả trời Mày nói thật ông nghe coi Bốn nghe vậy thật thà giọng khốn đốn đáp Dạ con nói thật nha Như thế chả khác mẹ gì cái thằng điên à. Có khi thầy mà đứng với thằng điên Còn có chả biết thằng nào điên thằng nào bình thường đó La Vẩu nghe vậy đứng hình mất 5 giây Mặt bắt đầu đỏ Muốn xịt ra cả khói Đoàn rút vội chiếc dép định vải cho thằng ôn con một trận Tổ cha mày Mày dám nói tao như vậy hả cái thằng khốn nạn Mày đứng lại đó Mày có ngon thì mày đừng có chạy Mày nghĩ tao đuổi không lại mày hả Mày đứng đó không thì báo một vừa chạy vừa lan đến méo cả miệng Trời đất đôi sao thể đánh con? Thầy bảo con nói thật để có nói thật. Con có xạo chữ đâu. Thầy ăn cái gì mà lần lọng nhanh quá vậy? Mẹ mày thằng ngu. Ta bảo mày non là thật chứ ta có bảo mày nói thế đâu hả? Mày phải nói là ta vẫn đẹp trai phong độ chứ. Sao mày ngu thế? Là sao có thế nữa ta chẳng giết cha mày? Cả hai mái sau mới đứng thủ thỉ với nhau những lời đầy yêu thương. ra mặt tin nào cũng nhăn như nhủ rẻ. Suốt một lúc sau cũng có mặt vì nghe ổn ào. Theo đứa vấn đề thằng này chưa kịp nói thì lão giào lại. "Này, ta cấm mày cười đó nha. Đi nào cười xuống địa ngục đó." Sưệt đầu cố gắng mím môi không phát ra tiếng cười. Lão Vẫu hừ mừ vừa mới quay đi chỗ khác, thằng mất dầy đang há miệng ra cười lớn, cười đến muốn mất cả nhân tính. Lão vội kia còn lại mà thằng đệ tử như chó chết. "Tổ cha mày, tao bảo mày không có được cười cơ mà." Giật nhau đến chán chi. Cả bà lại cũng chịu giải hòa Ngồi lại với nhau Lão ơi chua chát bảo Thế bây giờ phải làm sao tụi bay Cái răng của tao bây giờ phải làm sao đây Do nó cứ lùa vào trong khó chịu quá Nhìn lão mếu mà hai thằng cũng thấy tội Nên cố gắng nghĩ cách Thằng sột có phần thông minh xuất sáng hơn Mắt của nó trở nên long lanh Đúng rồi coi có, có cách Cách gì thì sột Còn cách gì phải trồng lại răng cho thầy Lão vỏ mắt long lanh Mừng dỡ rồi chờ đợi hỏi chị trồng răng. Ý mày là trồng cái răng khác như là trồng cây đó hả? Tao ngần này tuổi rồi làm sao mà trồng. Xuân lắc đầu, không, ý con không phải là trồng như vậy, trồng là trồng một cái răng khác vào đó, cái cái cái răng mới đó. Thì nhà mà kiếm đâu ra răng bây giờ? Thì bây giờ kiếm cái răng khác cũng khó, chẳng biết đâu cả. Thôi thì cứ lấy tạm cái hành bắp ở nhà con đi, nhét tạm vào đó dùng, rồi thì cho mình tìm cái khác thiệt thì thế nào. Lão mẫu nhăn mặt lắc đầu. Thôi dẹp đi mày, vỡ vẩn chứ. Sọt liền tạc lưỡi. Thế thì có muốn gió nó lùa vào môn nữa không? Thầy chịu khó một chút đi. Nghe vậy lão vầu cũng đánh đò suy tính. Sự không muốn lắm nhưng cả ngày cứ bị gió lùa vào trong miệng bực chẳng chịu được. Cho nên đành bấm bụng miễn cưỡng rồi gật đầu. Thế mày chồng cho tao đi, trồng đẹp đẹp một chút nha. Và thế là hai thằng ôn vật kéo nhau đi đầu đó một lúc rồi quay lại. Trên tay cầm theo hai hạt bắp vàng ươm. Sột bấy giờ tâm đắc Đây thầy à Chúng con lựa mãi mới được hai cái hạt này To nhất mẩy nhất Đảm bảo là trồng vào thì đẹp trai người người đó Thậm chí còn đẹp hơn cả lúc trước Lá vẩu nghe có chút khó tin nhưng bảo Có thật không Sao tập cứ thấy nó thế nào đó Thầy phải tin chúng con chứ Chúng con theo thầy bao năm Chả lẽ thầy lại không tin Thầy cho mà chẳng tin tưởng nhau cái gì cả Thôi thôi thôi được rồi Chúng mày làm mau lên đã khó chịu lắm rồi Chỉ sau đó không lâu, cuối cùng hai hạt bắp cống đường hai thằng ngu tìm cách cố định trong hàm xăng của lão. Tôi vẫn nằm ở vị trí cũ nhưng trông có vẻ gọn gàng hơn. Lão chưa an tâm đến bảo. Ê chú mày, cái hạt bắp nó no vàng khẽ như vậy người ta phát hiện ra không? Lỡ mà bị phát hiện ta có lưỡi chết mất. Hai thằng ngu nhìn nhau ẩm mở vội lắc đầu một thằng trấn ăn cho lão an tâm. Không có chuyện đó đâu thầy, thầy cứ an tâm. Nhìn kiểu gì cũng không phát hiện được đây nha các cái hạp bắt mình nó vẫn khè này, răng của thề nó cũng vẫn khè chứ có khác gì đâu. Lão gần gũ nghe theo, lấy gần xòi nhưng bị chúng nó thao túng tâm lý, a ha bị tai, nên cuối cùng cũng xuôi theo. Bà còn đi công việc ở đâu đó vừa về tới, vừa bước vào trong nhà thì ba thị chó đang ngồi đó. Với đầu bà chứ kịp để ý cho nên không biết. Đến lúc nhìn thằng mặt lão vừa nhận ra chuyện gì thì toác miệng cười. Bà muốn cười banh cả làng Vì khi thấy ông chồng đáng yêu Được lắp cho hai cái răng mới Trời đất hỏi Giả nó còn bị thần kinh Ai bày cho lắp cái hạt bắp nhìn như giả hơi vậy Thần thánh ơi chỉ tôi mất Lắp vào ngồi đó Cứng càng hỏng mắt trốn ra vì sống hổ Là muốn đổ điền mấy cái quần cho bứt nhục Còn ở bên kia hai thằng mất dậy Thứ lúc lão không kịp để ý Mà thất thần Ra đến ngoài đường bột và sụt nhìn nhau Cười phá ninh Còn ở trong nhà sau khi tháo vội hành hạt bắp, lão giải thích với bà còn, rồi còn ra ngoài cổng mà chửi. Mà tổ cha hai cái thằng ôn con, chúng mày dám lửa tao, cho mày đợi đó, tao phải cho chúng mày biết tay. Cầu ngày hôm ấy, tại làng Ba Cây, xã Bài Cào, huyện Sỉ Rách, tỉnh Tiến Đên, cũng cách làng phòng không quá xa. Hôm nay nhà của ông Phế bố của thằng vật kéo nhau ra ngoài đồng để làm xong mấy hôm trong nhà xảy ra một cái đám tang. Ngày trên cách đó ít hôm chính là anh trai ruột của ông Phế. Thì cũng chưa cao tuổi nhưng mắc phải bệnh nan y nên không qua khỏi. Người dân đã đây thường canh lúa gạo ở gần với anh em họ hàng trong nhà. Vì vậy cho nên ngoài bố con vợ chồng ông Phế còn có cả gia đình của người em trai út. Họ làm việc ngầm mấy thử ruộng sắt với nhau cho đến tiếng cười nói rung rả. Làm cả buổi cho đến đúc trưa, người em của ông phế tìm được một cái hang thì gọi. Bác ơi, em tìm được cái hang này, hình như là hang cua hay hang lươn gì đó, để bắt thử nhé. Có gì mình kiếm món, trên này về nhà anh em chúng ta làm tí. Ờ, chúng ta cũng hợp lý đó. Nói rồi ông để ý cái hang em mình tìm được, tuy nhiên nhìn có vẻ không giống hang cua cho lắm ông bảo. Phải hăng cua không? Nhìn lạ quá." Người kia liền đáp, "Hăng cua đấy ngà, nếu không thì cũng là hăng luôn, tại lúc nãy em đập trúng nên nó bị lấp, phải đào ra một chút nhìn nó mới rõ." Ông phế và cả đám người ngần ngại nhìn nhau, không biết có phải không nữa, lỡ hằng rắn thì mệt đó. Rắn đâu mà rắn? Không ai dám mò vào thì để tôi mò cho." Dứt lời không để cho ai kịp phản ứng, ông nằm dập xuống để lấy thế, toàn tay vào bên trong Cuối cùng ông trùm chúng thứ gì thì à lên Có rồi Là lươn hay sao hay không phải cua Ông ta vui mừng kéo thứ đó ra Mau chóng một cơ thể dài ngoằng Không có chân viên đấp ra bóng loáng được kéo ra trước mắt của mọi người Ông phế và cả đám vừa thấy dùng mình Vì cái con đấy về gấp đôi gấp ba con đơn bình thường Vợ của người kia khiếp hãi rồi bảo Thả nó đi Ông phế cũng nói Đúng rồi đó mau thả đi Là rắn đó Nhưng người kia tặc lưỡi Rắn cái gì mà rắn Còn lươn chứ rắn đâu ra Nó to hơn bình thường chút thôi Ai đó cầm để còn mò tiếp nào Trong nó chắc cũng có đó Không một ai dám lại gần ông ta nhân mặt khiếp sợ cái gì thế đó là lươn chứ có phải rắn đâu không tin hả Không tin thì để chứng minh cho mà coi Cậu ngài biết ông này định làm cho gì Đứng in trước mất mình ngũ ớ chưa kịp hiểu gì Thế đã ông vạch cái miệng của con kia ra Kể vào cánh tay của mình chứng tỏ là không phải rắn Và làm ông bảo Lừa nó không cắn người đâu coi đây này Ông phế và cả đám không kịp ngăn cản Ngày kia để miệng con vật ấy ngang cổ tay tự tin Tất cả chúng mày xem đây Ta chỉ làm một lần duy nhất nha Đúng như lời giới thiệu Cái này chỉ làm được đúng một lần duy nhất về cái con đang cầm trên tay là một con rắn Đã thế nó lại còn là một con rắn độc Chỉ vừa kịp táp trong một cái nằm vật ra mắt trộn chừng Người có giật sụi bọt mép Hết cứu Và thế là buổi chiều hôm ấy Tiếng khóc ôm sòm lại vang lên ở trong làng đám ma lại được người ta dựng nên Em trai cũng ông Phế chết đúng vào giờ Mà người anh trước đó ra đi Vì vậy ngay lập tức Đã có những tin đồn về chuyện nhà nọ mất phải trùng tăng Sau đó ông Phế và mọi người Cũng được người ta mách mước đi Mời thầy về xem Tránh giải ra những chuyện không hay Và nổi tiếng nhất trong vùng chính là thầy vầu đẹp trai Còn lúc đó ở nhà của một ông thầy Chuyên coi bói coi toán đã trông nặng Ông ta được gọi tên là thầy toán Chồng của bà lùi Cũng có ít nghề nhưng không nổi tiếng Cao tay bằng lão vầu Lão toàn thường hay tự tân bốc tên tuổi của mình Tuy nhiên cũng có chút hiểu biết Cho nên vẫn có người tìm tới Lúc ấy lão cũng đang tiếp khách Ghé vào để bói toán Lão toàn cầm tay của người phụ nữ Mân mê rồi miệng bảo Nhà nữ này là có số hưởng Đây này Cái đường chỉ tay này chứng tỏ nhà nữ không nghèo thì giàu Không khổ thì sướng Không khó khăn thì thuận lợi Không nợ thì có tiền tiêu Mà nợ nần nhiều thì móm Cái đường này này Cái đường tình duyên Nếu không chắc chở thì sẽ có chồng Mà không có chồng thì y rằng tình duyên lận đận Theo thằng nào thằng đó chạy mất dép Ngày phụ nữ dung mạo còn khá trẻ Nghe vậy thì hoang mang mếu máu Thầy nói về là sao à Con nghe mà con chẳng hiểu cái gì cả Sao lại không nghèo thì giàu, không khổ thì sướng Tình duyên không ế thì có chồng Túng lại là sao hả thầy Ồ hai cái nữ này hay nhỉ Nói thế mà không có hiểu đây nhá Có phải là bây giờ cô không nghèo thì cô sẽ giàu hay không Đúng Thì bây giờ không có tiền thì phải gọi là nghèo hay không hả Ngày phụ nữ nghe vô lý Nhưng lại thuyết phục Cho nên là bất sắc gật đầu Lão toàn vỗ cái đét vào đùi rồi bảo Đấy, có thế thôi mà bảo không có hiểu Thầy nói đúng quá là còn gì Thì nơi này muốn xem cái gì nữa không? Cô ta lắc đầu. Lão toàn liền cảm ơn. Rồi bảo cô ta về. Có gì cần hoài thì cứ đến tìm mình. Còn lúc đó bà lùi vợ của lão vào trong. Ghe sát miệng vào tay để mách chuyển trong nặng của người chết. Và có tin đồn nhà nọ gặp trùng tăng. Bước đi rất vội. Nhưng khi tới nơi. Lão nằm ra một cái vẻ như là người hết sức uyên thâm. Phải mặt bánh giờ liền kết linh. Còn lúc đó ông phế vừa ra ngoài đường. Đỉnh qua nặng phòng mười thầy vô về xem Thì bị ngăn lại Ơ kìa Ông nhà ông đi đâu đó hả Không có thấy tôi hả Ông phế bấy giờ dừng chân ngạc nhiên nhìn Lão toàn ngập ngừng À à chào thầy à Lão toàn bấy giờ liền ngật gù Thế nhà ông đi đâu mà vội vậy Nhà còn đang tăng sự cơ mà Ông phế cũng thật thà không giấu giếm gì cả Lão nghe xong tiếng ngất hàm bảo Ô hay Thế trong cái, cái đằng này á, có tôi mà, mà ông không có mời Ông lại mò sang bên đó để mời người khác là sao hả Thế ông không coi tôi ra cái gì sao hả Ông phải ú ớ chẳng biết làm sao Lão toàn bây giờ chúc đến cơ hội Tôi thấy nhà ông gặp hoại chúng tang Không mau giải quyết thì còn chết nữa Chết nhiều lắm đó Giờ mà có bên đó mời ông thầy kia về cũng chẳng giải quyết được cái gì cả Mọi thứ đang buồn cả rồi Chỉ bằng để cứ để tôi giúp cho người đằng cả với nhau Ông phế cũng vừa được mọi người nhắc nhở chuyện trùng tăng, nên nghe Lão Toàn nói thì hoảng sợ vô cùng. Đúng như dự đoán nông điện nghe theo mà mời thầy về xem, Lão Toàn vừa đi vừa chép miệng bảo. Âm khí thì bám quanh nhà, trùng nặng lắm rồi đấy, không thể một lần giải quyết được, trước mắt tôi sẽ yểm cho nhà ông tạm thời an toàn, ngày mai sẽ lựa giờ đẹp sang tìm cách hóa giải mọi chuyện. Nói xong thì ông ta cũng cầm bùa lầm nhầm đọc gì đó Rồi đào hố chôn quanh nhà ông phế Và cả nhà có mấy người còn lại rồi ra về Rồi lão toàn không nổi tiếng bằng lão vầu Nhưng mà cũng không hành lập phường ra áo túi cơm Buôn thần bán thánh để kiếm tiền Vì vậy cho nên phần nào ông phế cũng tin Và nghe theo lời để cho lão giúp mình Vấn đề ở đây chỉ là việc khả năng của lão toàn khá thấp Thậm chí lão cũng không tự biết mình chỉ có giới hạn Phần lớn là tự phóng đã lên mặt thôi. Cũng chính vì vậy mà ngay đêm hôm ấy ông phế đã lập tức mất ngủ vì gặp phải ác mộng. Hoặc cũng có thể là thật vì những gì ông thấy là rất chân thật. Khi ấy đang nằm ngủ với vợ cầu mình, sau một ngày lo tăng sữa rất mệt mỏi cho nên ngủ say lắm, hơi thở phì phò như là con trâu. Đang miền màn thì đột nhiên ông ta bị. Ai đó kéo mạnh bàn chân làm cho cả người tụt xuống một đoạn, thò chân ra khỏi giường. Ông Phế giật mình rồi tỉnh giấc ngồi dậy Miệng tờ hồ nền ông Phế đỏ mắt nhìn khắp chung quanh Để tìm xem ai vừa kéo mình Thế nhưng rõ ràng chuyện vừa rồi là có thật Bằng chứng là vị trí ngồi của ông là ở gần phía cuối giường Chứng tỏ ông vừa bị kéo xuống đây Trong phòng chỉ có hai người Chính vì vậy ông Phế quay sang nhìn vợ rồi vỗ nhẹ miệng gắt Cái bà này Là bà làm đó có phải không à Đêm hôm rồi làm cái cái cái trò khỉ gì đấy Vợ ông phế đang ngồi say bị dựng dậy thì khó chịu Ô hai cái ông này Ông làm cái trò gì đóng dở hơi hả Ông ta bấy giờ liền cắt lại Còn giả vợ giả vịt cái gì Bà kéo chân tôi hả Bà vợ tỏ ra bực bội rồi bảo Ô hai ông nói cái gì đấy tôi kéo chân ông là sao tôi còn đang ngủ cơ mà vớ vẩn như nhỉ Ông phế bấy giờ liền trốn mắt Miệng ngập ngừng Ủa chứ không phải bà thì ai hả Bà kéo chân tôi là gì Lắc đầu liên lịa bà này liền khẳng định Tôi mệt lắm rồi ông không thế hả Ngủ đi không có thời gian mà ngủ trưa đó mà kéo chân ông Cái đồ điên đó Thôi để cho tôi ngủ Nghe xong bà lại nằm xuống và ngủ tiếp đi Chỉ vài phút sau tiếng hơi thở đã phì phò trở lại Có vẻ như mệt quá cho nên đã ngủ say Chỉ còn ông với ngồi đó hoang mang tột độ không hiểu chuyện gì Rõ ràng ông cảm thấy chân của mình bị ai đó túm vào Rồi kéo mạnh làm cho tỉnh giấc Xứng nghiêm một hồi ông phế đành tự cho rằng có thể mình nằm ngủ, ta bị lùi xuống giây này mà không có biết. Sau đó thì giật mình tỉnh dậy từng mảng mình bị kéo chân. Từ đầu khẳng định cho suy nghĩ của mình, ông phế lại định trở về giường thì đứng phắt dậy, tim như ngừng đập, về thấy thấp thoáng trong một bóng đen đứng ngay bên cạnh giường của cả ngay vợ trầm. Ông đứng sững người mặt bắt đầu toát đầy mồ hôi, mắt càng lúc càng có thể lầm quen với bóng tối. Nên cái bóng người đó càng trở nên rõ ràng hơn Nhưng ông cũng không nhìn thấy đó là ai Vội vàng nhìn xuống giường Ông phế thấy vợ của mình còn nằm đó Chứng tỏ người đằng kia lại là một người khác Và có khả năng đó chính là kẻ đã kéo chân ông bằng nãy Dòng trở nên tắc nghẹn ông bấy giờ liền ấp úng à, à, Ai đứng đó trong nhà tôi đây Cái bóng người kia lắc đầu lập tức di chuyển Đi từ từ về phía của ông Cánh tay đưa lên chỉ về phía nào đó Nhưng do đang sợ hãi ông Phế không còn tâm trí để mà bận tâm Ông chỉ để ý được người đối diện mình hình như đang lắc đầu à, Ai đây? Đó, đừng đó, được có đi lại đây cái bóng vẫn không hề dừng lại Mỗi lúc một tiếng sách về chỗ của ông Ông Phế sợ đến thoát cả mồ hôi Cuối cùng không chịu được nữa nhắm tịt hai mắt lại Bây giờ dù không thấy gì nhưng tay của ông nghe vẳng vẳng có một giọng nói Đừng làm như vậy, người đó không giúp được đâu đừng làm vậy vẫn chưa hiểu những gì mình nghe thấy thì lại có một giọng nói khác lọn vào tay nhưng giọng nói này đáng sợ hơn nhiều nói màu nó tên gì mau nói cho tao lên lời nói vừa giết cũng là ông phế sợ quá mở trọngng mắt miệng thì máo sạch cả đi thì thấy bóng đen chỉ còn cách mình đúng một ngang tay nhưng chẳng thể nào thích được mặt của đối phương Cái khiến cho ông hoàng sợ đến độ trị tim Chính là cái thứ xuất hiện phía sau bóng ấy Một cặp mắt đỏ lòe, rực sáng Đủ để trông nhìn thấy một cương mặt kinh dị Nhìn chẳng giống người Miệng kinh hái ông hét lên một tiếng Ông phế một lần nữa ngồi bật dậy trên giường Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ Bà vợ cũng liền tỉnh dậy Hoàng mang hỏi chuyện thì ông kể lại Bà nghe xong thì mếu máu Trời đất ơi Thế vậy thì chẳng phải nhà mình gặp trùng thăng thật sao Người ta bảo trùng thăng là do thần trùng Là cái con thần nanh mỏ đỏ gì đó Nó bắt hồn người chết phải khai ra người thân của mình để bắt đi Thời chết rồi ông ơi Chuyện này lớn rồi ông ạ Ông phế sở ngại cắn răng Bà cứ bình tĩnh nào Để mai tôi qua thầy toàn xem thế nào Tôi nghĩ thể ấy giúp được đó Và thế là ngay ông bà cố gắng ngủ trời sáng để qua thầy toàn Sáng hôm sau ở làng phòng lão vầu cùng hai thằng ngu kéo nhau đi đâu sớm lắm. Cả ba đi được một đoạn thì thấy đằng trước có phần ồn ào Với kinh nghiệm hóng chuyển lâu năm, bà tiền đi tới thẳng gần đó để lắng nghe. Lúc ấy ở giữa con đường đất lờm trùm ồ gà ổ vịt, hai con bộ mỗi người ngồi trên một chiếc xe cải tàng và cãi nhau. Nét xưa qua thì đợt này người dân trong làng cũng đang hỏi nhau đi mua xe về chạy, cho nên bắt đầu có nhiều người sở hữu một con xe Chạy cho bằng người này người kia Quay kể lại chuyện chính Chẳng hiểu sao con mụ ấy Kiểu gì mà chạy lúc trước của bà này Lại hôn trực diện vào thân con chết mã của bà kia Vì thế mà dẫn đến cãi cỏ Bà bên trái bây giờ nói với bà bên phải Chị nhắc em này Xem đi ẩu thế hả Tại em phanh cấp làm chị Hoàng chị mới tông chúng đó Bà bên phải liền cãi lại với bà bên trái Em cũng nhắc chị này Tại chị đi nhanh quá, em sợ chị Tông cho nên em mới phánh gấp như vậy đó. Hai mùa liên tụng cạnh cự qua lại, không má nào chịu má nào. Chị nhắc em này, em cũng nhắc chị này. Thế chị nhắc em lần sau nha, em cũng nhắc chị đấy nha. Cậu lúc đó có người đang bắt con chó bẹt di mình mới mua được ở đâu đó. Giao về cấp sân để xích lại, cho nên cũng hóng được chuyện. Lão này nhìn chăm chú hai con mùa ở ngoài rồi cười đều. Đen đùi bị cả hai ả trông thấy cho nên cũng bị lôi vào câu chuyện. Này cái lão kia, có thích nhìn không hả? bỏ cho thích người đẹp cãi nhau bao giờ hả? Có thích lắm chuyện không? Thằng cha đó cũng chẳng vừa, xích xong con chó lao ra ngoài rồi cãi. Bố mày thích nhiều chuyện để sao hả? Thích ý kiến không? Một tích làm gì? Có ngon thì bơi vào đây. ba tên bên này hóng chuyện, lão vào vào ngay thằng mắt dậy biểu môi nhìn bằng ánh mắt đánh giá, miệng phán xét. Mẹ nó no chứ Cái đứa cần xích thì không xích Đúng là Một lát sau hai con mụ kia và thằng cha Cũng cãi nhau xong rồi giải tán Lão vầu cùng hai thằng đệ tử Tiếp tục cho chuyện chính của mình Sẽ là trong làng vừa mới có người sinh con vừa đợt trước Hôm nay chính đã đầy tháng Cho nên mời lão qua để cúng bái gì đó Quả tên nơi lão và hai thằng Được mời vào bên trong Hai thằng ôn phổ lão một lúc Rồi ngồi ăn bánh kẹo ở một góc Để cho thầy làm việc còn lại Người nhà kia bấy giờ mười hai thằng Hai cháu à cứ lấy kẹo ăn thoải mái nha Lát nữa mới có tiệc đó Các cháu cứ tự nhiên Mạnh vô cùng hân hoan Hai thằng gật đầu như máy khâu Tại bốc bánh Người kia tỏ sang nhiệt tình bốc đến viên kẹo rồi giới thiệu Đây này Các cháu ăn thử cái kẹo này đi Nghe bảo là kẹo mới đó Bác nói cho mở nghe nhé Cái viên kẹo chút xíu vậy thôi Mà tương đương với cả chén đường đó Cả cháu ăn hai viên thôi là đủ tiểu đường rồi, cứ thoải mái nhé. Hai thằng bấy giờ gợt gù mà tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Uầy, thật vậy hả bác? Kẹo gì mà dữ vậy? Chắc là phải mua về ít ra nấu ăn thay cho đường, chứ giá giờ nó đắt quá. Ngày đàn ông gật đầu dưới tin làm việc khác, hai tên ngồi lại bốc kẹo, ăn tấm tắc khen lấy khen để. Một lát sau lão vẩu cũng xong việc nên ngồi quay qua cùng hai thằng. Thằng bột lúc này giới thiệu hết như người ban nãy Có điều phóng đả hơn một chút Đấy Thầy thấy cái kẹo này nó có hay không Một viên thôi mà nó bằng cả thao đường đó Cái thao mà thầy hay dùng để giặt đồ đấy Thầy thử một viên đi Ăn xong có khi tiểu đường tắc khỏi đái luôn nữa đó Lão nghe vậy thì liền từ chối Thôi thôi Ta không có cái nhu cầu đó Mày thích thì mày cứ ăn đi Ba tên còn lại im nặng Bây giờ chung quanh có tiếng bàn tán lọt vào trong tay Cái thằng bé kháu khỉnh nhìn thích nhờ Có khi tôi về tôi làm tư nữa Trở đến đây thằng bé nó giống bố nó y đúc vậy đó Bà Khăn thì lại bảo Không Tôi thấy nó không giống lắm đâu Nhìn giống mẹ chứ Từ cái cặp lông mày đến con mắt này Mà tự nhiên mặt nó lại mọc cái nút rồi nhìn lại nhỉ Bố mẹ nó đâu quay có, có đâu ta Một bà liền giải thích Thì bố nó không có Nhưng cái cụ nhà nó ngày trước có còn gì Các bà không nhớ à Mấy bà khác bấy giờ gần gù, còn ở bên này sột hỏi thầy. Ủa thầy ơi, theo thầy thì cái thằng nhỏ nó giống bố hay là giống mẹ thầy? Lau ẩm mờ suy nghĩ nửa vời rồi đáp. ta thấy nó giống cả bố lên mẹ, chả giống ai hoàn toàn, thế cho nó cân bằng. Hai thằng ngu ra chiều thán phục. À, thầy nói chí lý đó. Còn lúc đó từ bên ngoài có một thằng thanh niên chặt tuổi ngay thẳng bước tới. Ngay đâu là bạn của cô gái vừa mới sinh con. Các đi vào trong ba tên nhìn thấy lập tức liền trốn mắt Miệng giật giật định thốt ra câu gì thì vội vội ngăn lại Kể từ lúc ấy lão và hai thằng nhìn nhau không dám thốt ra tiếng nào Mặt đầy những câu hỏi Coi bộ là mẹ lẽ lắm Chả cho thằng thanh niên rời đi lão vầu mới nhìn cả hai chúng mày ơi Tao ta có một thắc mắc á Hai thằng ngu dường như cũng có chung một suy nghĩ Giọng gấp gáp Còn, còn không có một thắc mắc đó Bà tên thắc mắc là bởi Người thanh niên kia bước vào Thì tính ngay trên gương mặt của tên này Có một nốt ruồi đen xỉ Nó vậy còn nằm ngay vị trí nghẹt như đứa bé vừa đầy thắng Cả ba liền nốt nước bọt im lặng nhìn nhau Không dám phát ra tiếng động Sao bị phát hiện lại nó ra lúc này Thì tội cả gia đình Về phía người thanh niên kia Vừa ra ngoài vừa thấy khó chịu trên mặt Thì liền thọ tay lên để giờ Nhận ra thứ gì dính trên mặt của mình Thì bực dọc bảo Ồ cái con mẹ nó chứ Lúc nãy rửa xe bị nhớt nó văng lên mặt, không biết là có ai thấy không nữa, ngại chết thôi. Hóa ra cái thức trên mặt gã chỉ là một giọt nhớt của xe máy văng vào lúc rửa xe mà thôi. Thế nên ba tên kia tưởng nó là cái mụn ruồi hệt như của đứa trẻ. Cho nên suốt bữa hôm tiệc ấy, chỉ dám ăn một mạch không dám ú ớ. Sợ thốt ra một lời thì lỡ miệng bon mồm nó ra cái chuyện bắn nãy. Ở cái làng Ba Cây Ông phế đứng ngồi không yên trở mãi Thì lão toàn cũng mò tới Cầm theo mấy thứ đồ nghề của thể pháp Nhìn uy tín lắm Ông phế lo lắng kể lại chuyện lúc đêm mình gặp phải Lão nghe thế thì bảo Đúng như ta đã nói rồi còn gì Nhà ông gặp họa trùng tang Trước mắt phải tìm cách giải quyết Nhà ông cứ an tâm đi Ông phế bố thằng vật gần gũ Nghe theo thầy rồi cũng ngỏ ý Thắc mắc nguyên nhân vì sao Nhà mình lại gặp trùng tang Lão Tần trong cổ bà lụy thì mau chóng dùng chút tiểu của mình để nói. Phần cũng pha tạp thêm để nhân cơ hội rút được đồng nào hay đồng ấy. Chúng ta là do người đầu tiên chít phạm vật dự chung, bị thần nanh mỏ đỏ bắt đi, ép e phải gai ra tên tuổi người thân trong gia đình, không có thể là do nghiệp báo từ đời trước để lại đó, dần đến biển hồn man đeo bám làm hại cả người, gây ra cái chuyện vợ cả người thân của kẻ đó. Khi nào mà tận diệt thì nó mới thôi. Nhà gặp trùng thăng thường sẽ mau chống cản kiệt dương khí Vì vậy mà hồn ma vất vượng Có thể kéo tươi lai vãng chung quanh Cho nên người nhà có thể nhìn thấy Những thứ không sạch sẽ một cách vô tình Họ cũng có thể là do vong ma Cố ý hiện ra để hủ dọa Ông phế bố của thằng vật Nghe đến đâu thì dùng mình đến đó Chỉ có điều lời của lão toàn Cũng lập tức được chứng minh Không biết thế nào Khi còn đang hoang mang nghe lời của thầy nói Ông ta lại bất sắc nhìn sang một bên Đập vào mắt của ông chính là một bóng ma hết sức kinh dị Người toàn là máu nên tỏ ra đầy khiếp hãi Chân tay buồn ruồn chỉ về phía đó rồi bảo Thầy ơi, thầy ơi có ma kia thầy Lão toàn có mày nhìn ông rồi hỏi cái gì? Ông nhìn thấy ma thật sao nó ở đâu? Ông phế chỉ tay về vị trí bên cạnh lão toàn rồi bảo Nó ở bên cạnh thầy Thầy mau làm gì đó đi con sợ lắm Lão Toàn mặt mày hơi biến sắc Nhưng vội vàng lấy lại về điềm tĩnh trấn an Nhìn về phía ông ta rồi bảo Thôi được rồi Nhà ông cứ an tâm đi để tôi giải quyết cho Vòng ma bình thường không có vấn đề gì đâu Ông phí gật đầu Lão Toàn liền ngồi xuống Quay sang bên cạnh Là bộ nói chuyện trao đổi với con ma Tuy nhiên lão này không đủ pháp lực Để có khả năng nhìn thấy Hay là nói chuyện với ma quỷ Cho nên chỉ giả bộ mà thôi Này ma quỷ phương nào Do lầy từ lúc gia đình này suy yếu Vẫn đi hồ dọn là sao hả Nếu không có ý sâu thì mau rời khỏi đây nhanh lên Xích lời lão ra vẻ nghe hồn ma cái nói gì đó Rồi gật đầu chấp miệng À thì ra là vậy đó hả Thôi được rồi nghe lời ta chưa Ông phế lúc này tỏ ra vô cùng kinh ngạc Miệng ấp úng Ủa mà mà không biết nói chuyện nào thay Lão toàn quay sang rồi tặc lưỡi bảo Biết chứ sao không Mà nó cũng từng là người cơ mà Nhà ông cỡ yên đó để tôi khuyên Ông là người bình thường không nghe nó nói là phải Chỉ có ta mới nghe được thôi Ông phế bấy giờ liền ú ớ Nhưng nhưng mà những cái gì mà nhưng Ở yên đó để ta nói chuyện với nó nào Xất lời lão quay lại giả bộ Nói với con ma À rồi rồi rồi ta hiểu rồi Mau rời khỏi đây nghe chưa Làm vậy là không có tốt đâu Ông phế đứng đó thì thần cả người Ngấp ngang ngấp ngay mãi mới thốt ra được câu Nhưng nhưng mà con ma đó là con ma chó mà thầy đó là con ma chó cơ mà Láo toàn nghe vậy Thì giật mình quay lại miệng méo sạch Hả Thì sao không có nói sớm mà Thì thì con con định nói thì coi cho con nói đâu lão toàn nhăn mặt ra vẻ sống hổ Đoạn cuối xuống cố gắng Vì lỡ phóng lao thì phải theo lao lão thốt ra mấy âm thanh Chỉ khác là không phải tiếng người Mà lại là tiếng chó sủa Được một lát thì lão đứng dậy bảo Được được rồi đó Ông phễ hạ húc miệng hỏi: "Được dừng hạt thầy, Cảm ơn thầy ạ, nó đi rồi may quá, không ngờ thầy có thể giao tiếp được với cả ma chó giỏi thật chứ." toàn bấy giờ miễn cưỡng cười, ánh mắt song hổ vẫn không dám nói gì, sau đó mới quay ra chỗ khác rồi tự lẩm bẩm. "Tổ sư nó toàn ơi là toán, nhục thế không biết toán, lát về con nước đào hồ mà chui thôi." Sau đó lão lại tiếp tục thực hiện công việc của mình, làm ra một trận pháp Cho cả đám con cháu nhỏ ông phế ngồi vào trong rồi làm lễ Lao nhập tâm đến vã cầm bồ hôi Xong việc thì bảo Tạm thời thì ổn rồi đó Mai mốt làm thêm 7 lần nữa là xong Nhà ông cứ an tâm đi tôi về trước đây nha Ông phế tỏ ra thật sự vui mừng Từng đầu lão toàn đã thực sự giúp được mình Thế nhưng không Đêm hôm đó ông ta tiếp tục gặp phải những chuyện đầy đáng sợ Khoảng 9-10 giờ tối Ông phế sau khi ngồi ở ngoài nhà suy nghĩ điều gì đó với một vẻ mặt lo lắng thì cung định đóng cửa đi ngủ. Khi vội cánh cửa vừa quay lưng thì ông nghe bên ngoài có âm thanh gì đó, tựa như là máy nhà đang va phải thứ gì. Có chút thắc mắc, ông mới giờ quay lưng tiến tay mở cửa, ấy vậy bên ngoài lại chẳng có gì cả. Tầng lưỡi chép miệng tỏ ra đầy khó chịu, ông với toan đóng cửa thì thanh âm ấy lại vang lên. Hai phi trên đỉnh đầu của mình thì đứng yên lặng, mắt căng thẳng để tập trung. Dù không biết đó là gì, tuy nhiên linh cảm khiến trông tỏ ra sợ diệt, đứng trước mắt chờ đợi. Và không để trông phế chờ lâu, âm thanh kỳ dần trở nên rụn rập và lớn hơn, như có thứ gì đó đang lăn trên mái nhà xuống. Bệnh một tiếng ngay trước mắt của người đàn ông là một thứ gì đó khá lớn đen xỉ dây thẳng từ trên mái nhà, đang lăn lộn vài vòng rồi nằm im. Chừng đó thôi cũng đủ để trông phế mượn tưởng ra đó là một cái xác người. Khoa hoàng sợ ông ta lùi hành vào bên trong Mặt mày biến sắc Mẹ muốn gạo lên nhưng vì sợ quá Mà cứ ngậm chặt cả lại Cứ đứng nghiên nhìn việc bên ngoài một lúc Ông ấy tò mò tiến ra một đoạn Có nhìn cho thật rõ xem là gì Bước tới gần Ông phế cúi thấp đầu xuống Mắt mở căng Trong lòng chỉ mong không phải như suy nghĩ Chỉ đáng tiếc càng lại gần Cái thứ đó lại càng trông giống con người Hoàng hốt muốn kêu la lên ế vẫn cố thỏ tay súng lật ngựa người đó lên cái xác vừa được lậ lên thì ông hét toáng lên khi thấy gương mặt đó chính là người anh trai mất đầu tiên cách để ít hôm không thể đứng vững thêm được nữa các đàn ông ngã ng chống tay súng đất cơ thể d vào trạng tháiò giật rồi mềm nhũn đáiồ tại chỗ chỉ có điều là mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đây xe ánh mắt còn đang vô cùng hoảng loạn ông với non thấy cái cơ thể kia bắt đầu cửi động Tiếng sừng khớp dục rạc rợn cả cái ốc. Cái sắc của người anh lồm cùng đứng dậy hướng mặt nhìn về em trai rồi đoạn trọng bước tới. Ông phế bấy giờ la lớn. Đừng, đừng quên lại đây. Còn là thế nào thì cái sắc đó vẫn dục dịch di chuyển. là hơn là người nhà của ông lại không một ai xuất hiện. Ông phế chỉ có thể tự mình bò lùi được một đoạn. Tuy nhiên không đủ kịp thoát khi cái sắc đột nhiên tăng tốc rồi vọt tới. Tốm lấy cổ của ông rồi bóp thật mạnh. Lực bóp thật chặt, ông phế chẳng thể nào có thể thoát ra. Miệng chỉ phát ra được những âm thanh của người trong cơn hấp hối. mà trắng bệnh cả đi. Mà đến khi từng chừng tắt thở thì ông mới có dúng người lại, lấy tay của mình rồi kéo mạnh. Ông ơi! Ông làm cái trò gì đấy hả? Buông ra đi ông ơi! Mãi đến lúc nghe thấy giọng của vợ mình kêu la inh ỏi, ông phế mới lấy lại được tinh thần tỉnh táo, rồi bị miệng ho đến khủ khủ. Mắt vặt lên những tiềm máu đỏ Bị vợ kéo cho tình lại Ông bấy giờ mới nhận ra Mình vừa rồi từ bốc cổ mình cho đến gần chết Bằng chứng đã hiện tại Ông vẫn còn đăng chụp ở cổ họng của mình Bà vợ xuất sáng rồi khóc lóc Ông ơi Ông nghĩ gì mà sao dại dột thế Ông có chuyện gì thì mẹ con tôi biết xong xảo Ông phế cố gắng rồi giải thích Kh Không phải đâu bà ơi Không phải như bà nghĩ đâu Sau đó ông kể lại những chuyện vừa rồi, cả nhà nghe xong thì lại càng thêm phần hoảng sợ. Thế thì không ổn rồi, hay là ông qua bên nơi thầy vẩu đi, lão toàn làng mình có được ký tích sự gì đâu, tôi, tôi sợ lắm rồi. Ông Vế gật đầu đồng ý định ngày mai sẽ qua mời thầy Vẫu với mong muốn thoát khỏi kiếp nạn này. Sáng hôm sau tại nhà của thằng sột, thằng hỗn con ông làm trường làng đợt này có vẻ rất thân với ngay thằng ngu. Lúc nào nó cũng sang đây để hỏi cách tán gái cư cầm con bé nhát. Hôm nay hỗn sang đây ngồi trên xe nhìn rất mới. Bột vợ sột bấy giờ liền trúc mắt ra vô cùng thích thú. Trời đất ơi, cái con xe mày mua đẹp dữ vậy trời đó, có đắt lắm không? Hỗn bấy giờ liền lắc đầu, tao mới mua đó, cho mày thấy đẹp không? Trên này tao đầu tư để tán em mấy đó, nhất định là sẽ được thôi. Giờ chúng mày chỉ cho tao vài cách hay nữa là ngon lành mà. Bộ vật rộn ra nhiều đồng ý vì vẫn muốn mân mê con xe Hốn lập tức thể hiện Nó bật chìa khóa rồi viết ra Nẹt bố ẩm ẩm nghe đến tinh tài nhức ốc miệng thì bảo Đấy, nghe đã không, thế có đỉnh không Hai thằng mất dậy gật đầu như máy khâu Hốn thấy vậy thì càng đựng nước vặn gan liên tục Còn đang hăng say thể hiện cả ba thằng không để ý thằng lẹo từ trong nhà lù lù đi ra Thoát cái thằng ôn con im lặng Nhân lúc cả ngày không để ý bước tới bên cạnh cái xe Nhìn mặt bố của mình và hai tên còn lại đang cười Nên cũng tỏ ra khoái trí Trong cái suy nghĩ hết sức ngây thơ Lẹo thắc mắc rằng Thằng hốn viết ca mãi mà xe không có chịu chạy Và thế là nó nhìn vào cái cần đạp số ở dưới Nhân ngày đến việc mỗi lần bố nó muốn đi đâu Phải đạm vào cái cần đó Sáng ôn con nhấc chân vào rồi chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ dồn sức đạp mạnh một cái. Ở phía bên kia hỗn còn đang cười toát cả miệng thượng đẳng, thì đột nhiên tắt hẳn nụ cười. Cả cơ thể của nó cũng liền bị kéo đi, do tay còn đang nắm chặt cái tay gà, miệng chỉ kịp thết lớn. Ôi mẹ ơi, cái chuyện gì thế này? Bột vật sồn khi đó cũng khoái chí lắm thì liền xứng người, đứng ngảnh mất 5 giây khi thấy thằng kia đột ngột lao đi một cách không kiểm soát. Hốn bị cái xe kéo cho lao thằng vào trong bụi Miệng kêu đau đớn Còn ở bên ngoài thì thằng Lẹo vẫn khẳng khẳng Vì rất vui Hai thằng ngu một lúc sau mít định thần lại Chạy lại kéo thằng hỗn ra Thằng này kêu lên oai oai Ôi ôi đậu, đậu chết mất thôi Tổ chắc cái đứa nào nó đập số đi hả Tí nữa tiếng hại chết tao rồi Thằng Lẹo cũng mau chóng Bị bố nó giáo huấn trong một trận Thằng ót con khóc in ngòi bố nó bảo Còn làm sao lại làm cái trò đó Xuyên nữa thì bỏ mẹ gì đây Lèo bấy giờ mếu máu lau nước mắt rồi bảo Tại lúc đó con tưởng như thế là ngầu chứ Xuân bấy giờ chỉ biết tự vào vào mặt cùng mình Đoàn dìu thằng hỗn vào nhà cho nước nghỉ ngơi một chút rồi bảo Ê, hay là mày cho tao với thằng bột mượn xe chạy thử chút đi Lát về và tao chỉ cách cho Hốt đằng đầu nhưng nghe vậy liền gật đầu đồng ý Hai thằng mất giấy bấy giờ liền kéo con xe đứng dậy nổ máy rồi phóng đi Còn thằng hỗn ngồi đó Nhìn thằng lẹo bằng ánh mắt tỉnh viên đạn Miệng giết đến vì đau Xong cũng bất lực chẳng làm được gì Ở một diễn biến khác Cái thằng ôn vật sau khi mượn được Con xe liền phóng đi Mà tỏ ra vô cùng thích thú về con xe này xị lắm bọn ngồi sau cú vươn cổ ra đằng trước rồi bảo Cái xe này hay quá mày nha Cái yên nó êm thật đó Chắc là tao tích cấp tiền mua một cái như vậy mới được Sợt bấy giờ gật đầu tán thành Đúng đó Tôi cũng phải đổ sang một chiếc như vậy Thì cho nó đi cho nó sướng Chiều chiều cho vợ con đi chữa lành oách phiết Chiếc xe liên tục vấp vào ổ gà Nhưng cả hai đều không cảm thấy đau Phần vị tay lái của sụt đợt này chắc hơn nhiều so với lúc đầu Còn phần còn lại là nhờ vào cái in được làm cho thật kỹ Cho nên có va vào ổ gà cũng không thành vấn đề Còn lúc ấy tại một bờ đất nằm đối diện con đường mòn Khi đó có một thằng cha nằm lùm cùng ở trong đó trong bộ dạng nhét nhác đầu tốc bù xù. Thằng cha đó tên là Đạo. Thường được gọi là Đạo Nát vì tên này Nát Diệu từ năm 20 tuổi cho đến bây giờ. Ngọt đã có thầm niên 20 năm nghiện diệu. Có thể nói là nó nghiện diệu có số má ở trong làng phòng này. Mới là ba ngày nhưng mà thằng cha ấy đã say bí tỉ. Nằm ở bên bờ đất xuống nghiêng phía trước là một bụi cỏ rậm rạp. Mà sao cái bụi cỏ đó là một con đường mòn. Thằng cha ấy nằm ngừa mắt mở lưu dưu nhìn lên bầu trời. Trông có vẻ chán đời lắm. Không biết cuộc đời gã đã sẽ đã biến cố gì mà lại thành ra bộ dạng như vậy. Người ta bảo kẻ nghiện thì thường có nhiều ước mơ. Đào vậy các ước mình cũng không nghiện diệu. Thế nhưng cứ tỉnh táo thì lại thèm quá để tu lấy vài chai. Trở lại với ngay thằng ôn vật, hai thằng chia nhau. Lúc thì sột, lúc thì thằng còn lại để lái thử. Càng lúc càng trở nên phấn khích chẳng muốn dừng lại Đang hăng máu thì vừa lúc chạy ngang qua một nhà nọ Nhà đó chính là nhà của thằng cha vừa mua được con bẹc gì hôm trước Chẳng biết thế nào hôm nay lại quên xích con chó Cho nên nó tự do đi lại Đã thế cổng còn mở toang Con chó đang nằm quấy đuôi trong sân ngay tiếng của nào ở ngoài đường Nó ngồi phát giấy Hải tài ánh lên rồi nhìn hàm răng nhọn hoắt của mình ra Chỉ chờ tới khi nhìn thấy hai bóng người ngồi trên chiếc xe phóng ngang qua Con chó liền cong đuôi rồi đuổi theo Rồi lúc đó ngồi ở đằng sau Đang tươi cười như hoan tận hưởng cảm giác được ngồi trên con xe xịn Thì hoàng hốt khi nhận ra cả một con chó to đồng dĩ ở đằng sau Mặt hết sức kiện lành nhìn thôi là biết ngay Con này nó sắp táp cho mình vài cái Và đúng là như vậy Con chó dĩ theo với tốc độ cực nhanh Mau chóng đuổi kìm rồi bắt đầu hám miệng táp vào chân của thằng nà ngồi ở phía sau. may mọp sột né kịp, thằng bất dậy bấy giờ điên hết ẩm cả Linh. Giờ đất ơi bột ơi chạy nhanh, nhà liệt không con chó nó táp chúng ta mất, cứu tao với trời đất ơi. Bột cũng vừa ngoái nhìn ra đằng sau, nhìn thấy con bạc dây đuổi theo mình thì hoảng hốt quay lại. Dầu ga cốt lao đi thật nhanh, nhưng con chó vẫn đuổi rất gắt. Nó trộm người lên tắp vào người của sột, bột rú lên ở trong miệng. Tiệt sự nó, cho đâu mà to dữ vậy hả? Cho đột biến đây hả chơi? Chiếc xe lao đi cực nhanh, này liên tùng khi vào vào mấy cái ổ gà. Bột cũng dần không làm chủ được tốc độ nữa, chỉ còn có thể cứng tay lái mà giữ cho nó đi thẳng không bị ngã. Sở chú ý nét đòn cũng ngẩn đầu lên, nhìn thấy cả hai đang lao tới đoạn đường cuối. Này có ngày ngã rẽ chuyển sang hai hướng khác, mà thằng bột không còn giống hiệu cua đầu, thì nó là toán cả lên. Trời đất ơi cua nhanh lên bột ơi tầm vào bụi bây giờ. Bột táo hòa cố gắng quay đầu chiếc xe để nó rẽ sang tay trái. Nhưng hoàng quá không làm được. Và thế là ngay thẳng ngu cứ như vậy phóng đi. Lúc ấy ở dưới bà đất cuối đường nơi rẽ sang hai hướng khác. Thằng chất đảo nát vẫn còn đang nằm ngần mặt lên Trước đó thì gã đã bị một con chim bay qua thả cho một bại dính ngay vào mặt cho nên bực mình lắm. Tổ cha nhà nó chứ. Chìm với trà chóc, cái giống ôn gì mà khôn nạn dữ vậy. Chị rùa rồi gã vội lau gương mặt, đoàn tiếp tục nằm suy nghĩ về cuộc đời của mình sao nó khốn nạn. Miệng của gã lầm bầm, chán thế không biết chứ, cái thế này thì làm sao mà đổi đời được đây. Già chỉ có nước nhìn thấy cái xe nó bay trên trời thì mái ra, à mà làm gì có cái chuyện đó cơ chứ. Đạo tự cười mình đoạn cầm chai rượu bỏ vào miệng. Vừa rồi các nói vậy vì đợt này thì nhiều người có tiền mua xe về chạy quá Cho nên thằng trái cũng thích Thế nhưng mà nghèo như vậy thì lấy đâu ra tiền Với mấy tu xong mấy ngụm rượu để dài sầu Đào mở mắt ra thì cả người bỗng nhiên mềm nhũn Mắt căng ra cái thích nguyên một con xe máy lao thẳng ra trên bờ đất Cho mà mình đang nằm Không biết là xui rủi thế nào đã vừa nói xong thì thấy đúng thật chiếc xe bay trên đỉnh đầu của mình Đào ngồi dậy đầu óc dường như tỉnh táo ngay lập tức Mặt ra không thể tin vào những gì mình vừa thấy Gã đảo qua đảo lại Cái đầu tự hỏi vừa rồi Có phải là nhìn nhầm hay không Không cho rằng chuyện đó có thật Mà chỉ là do ảo giác Thằng cha ấy cầm chai rượu lên mặt câu có Miệng lầm bẩm Mà cha nhà cái con mụ ấy Đến cả rượu còn bán cho mình rượu dớm đó Tức không cơ chứ Bình thường uống 5 chai chẳng suy nhê Này mới có 3 chai đã ảo giác Lại để ông mày phải qua đó mắng tròn trận Xét lời thì đạo lùm cùng bỏ dậy đi lên khỏi bật đất rồi hướng thẳng ra ngoài chợ với đi miệng vư còn chửi gì dậm cần là một diễn biến khác bà ấy thằng bột cầm lái không còn chủ được tốc độ nữa nên cứ để cái xe lao thẳng đi trong sự kinh hoàng hiện rõ trong mắt của cả hai cả ngày cứng hỏng mắt căng da những chiếc xe lao đi rồi bay cô bật đất cuối đường là vào bụi dậm rồi đâm thẳng vào đó câu mày nó tiếp đất trên con đường ở phía xong bụi cây Nên vẫn có thể tiếp tục đi chứ không hề ngã Thằng ngu bấy giờ thở vào Ôi dồi ôi, may quá tí nữa thì liệm rồi Xuất lòng bổ hôi rồi đáp Ta mới hên này Xin nếu bị con quái vật đón táp cho mấy nhát Nó mà táp chúng có khi phải khâu trục mũi Một lát sau hai thằng ngu đèo nhau Về tướng nhà sột Hốt nhìn bộ dạng của hai thằng thì trốn mắt Ủa đấy chúng mày bị sao đấy Mày bị cho dí tông vào bụi hả Sao người ngầm dính đầy cỏ dãi thế này Không hiểu sao thằng quỷ đó lại biết chuyện đó, bột vào sụt lắc đầu chối ngay. Làm gì có đâu, mày cứ vớ vẩn Mà ta đuổi theo con thỏ, nó chui vào trong bụi bắt mãi chả được. Hốt nằm mờ gật đầu đoạn coi về chủ đề chính. Rồi, thì bây giờ tụi bay đã mượn xe rồi đó, ra chỉ cách được chưa? Hai thằng mất dậy nhìn nhau, còn hoàng sợ sao pha vừa rồi thì cũng đành gật đầu. Rồi, để tao chỉ cho nha. Thế này này, ta thấy mày cũng không tệ đâu, nhưng cách làm thì chưa ổn. Mày nói chuyện viên mấy phải đàng hoàng lịch sử văn minh, phải thể hiện mình là người điềm đạm, nắm bắt được tâm lý con gái. nơi đúng và chuyện chính không có giải dòng và phải pha một chút lãng mạn nữa hiểu không? Ta, ta, ta chưa hiểu. Mẹ nó thế không hiểu. Ý là nói ngắn gọn thôi. Nhưng mà nó phải lãng mạn, lãng mạn á, hiểu không? À hiểu. Trời đất được tưởng gì, cái đó ta làm được. Con gật đầu nhưng cả một thốc cảm ơn hai thằng rồi chạy xe qua nhà con nhác ở gần chợ. Trời với hai thằng ôn vật một thời gian thằng này cũng được thừa hưởng cái quan điểm sống với lợi phương châm còn thở là còn gỡ. Thế nên là sau cái lần thất bại trước cũng không làm cho hỗn nhục trí quyết phải lấy bằng được em ấy về làm vợ. Hòn phóng xe qua tới nơi thì lì nhìn thấy con nhác đang ngồi làm gì đó ở cửa bếp nó liền bấm còi giang hiệu. Nhác chồng thấy cái thằng ôn vật hôm trước đè ngựa mình ra trói lại thì tỏ ra có chút không vui. Định chẳng bận tâm nhưng thằng này tuyết gói quá Sợ làng sóng dị nghị, con này đi ra rồi bảo. Này, anh có đến đây làm gì? Anh định chói tôi nữa à? Mau về đi. Hốn lắc đầu miệng cười tùm tìm, cố bày ra cái vỉa mặt tuấn tú đẹp trai cuốn hút. Cái bộ răng ấy trong phút chốc cũng làm cho con nhắc có phần thật người chờ đợi. Hốn thấy cơ hội đã đến thì đưa tay vút tóc, hất qua một bên, trình lại cái áo cho lịch sự ném ra một câu xanh dần. Giả phối gì chứ người đẹp, Nhắc trong giây phút nào đó có chút động lòng Vì vẻ ngoài cổ hỗn Nhưng nghe cái câu ấy xong thì mặt đỏ tí tay Thì con dao đang cầm chuẩn bị Nấu ăn trong tay Vùng lên rồi chửi Mẹ thích sư cái thằng mất dậy Mày có thích dao phối không hả Mày tưởng bà mày hiền rồi mày làm tới hả Mày đứng yên nó cho bà à Hốn hoàng sợ vội nổ máy chạy đi Vừa rồi nó định nói câu khác Nhưng mà bon mồm quá chẳng hiểu sao lại thốt ra cái câu ấy Thế nhưng tỉnh ngay lý gian Tất cả cũng đã muộn Hôn vừa chạy vừa bảo Tha cho anh ấy Anh nói lộn Hiểu lầm thôi đừng chém anh Con nhác đuổi không kịp Nên đứng dẫm chân bình bịch Nên thật là con này Cũng bắt đầu có tình cảm vi hỗn Vì dù sao thì thật ra hỗn Cũng có tướng phu thê với mình Cũng là người tử tế Là con trai cũng làm trưởng làng Chỉ có điều thằng này hơi vụn Trong cái khoản tán gái Cũng trong ngày hôm ấy Lão tỏn chạy sang nhà Tiếp tục làm việc Để không thấy ông phế có ở nhà Và con thì cũng đi đâu hết cho đền tạc lưỡi. Ủa, bọn này qua tiếp mà lại đi đâu hết cả nhé. Cái nhà này lạ thật chứ. Tỏ ra bực tức, lão cũng đành bấm bụng đi về. ông phế khi ấy đã chạy qua nhà thầy vầu để nhờ cậy. Dòng mếu máu kể những chuyện mình mơ thấy vẫn gặp phải. Lão vầu vừa nhìn đã biết. Thầy ơi, thầy giúp nhà chúng con. Anh với em trai con như thế rồi. Con sợ mấy đứa nhà con cũng bị nó kéo đi mất. Lá vào bấy giờ gật gù rồi bảo Mới nhìn bác mà tôi đã biết nhà bác mắc phải trùng tang Ngành của bác chết đúng giờ trùng Lại không ai phát hiện ra mà cứ cường hành tang lễ như bình thường Cho nên trùng lại càng nặng Chỉ nay mai thôi có người tiếp tục nằm xuống Ông phía nghe vậy thì càng trở nên hoang mang Dòng tất cứng nước mắt trào ra Lá vào liền trấn an Bác không cần phải sợ có tôi đây Tôi giúp gia đình bác cứ an tâm đi Ông phải nghe vậy đỡ đi được chút căng thẳng đoạn nhìn lão và có chút thắc mắc. Ủa thầy? Sao con nghe bảo người ta gọi thầy là thầy vầu mà con có thấy thầy vầu đâu à? Lão vầu nghe vậy thì đỡ cả người. đến khi hiểu ra chuyện thì vội lắc đầu giọng cây đắng gạt đi. À không, có gì đâu. Vầu là do tôi tự đặt cho nó chứ chẳng có lý do gì cả bác đừng để ý. Sao lão quay mặt sang hướng khác rồi thầm rùa. Tổ cha nó, bao giờ mới hết nhục đây được hả bột ơi, mày cứ đợi đó. Một lát sau, ngay thằng ôn vật cũng được lão triệu hồi bằng biện pháp hết sức quen thuộc. Chỉ khác lần này ma nữ mà chúng thấy lại thiếu mất hai cái răng cửa. Bột vừa tức vừa không nhịn được cười áp sát tay rồi hỏi. Ủa thầy, thầy mất hai cái thẳng như thế, âm bình nó cũng mất theo hả thầy, sao hay dữ vậy? Lão bậc tức bị thằng mất dậy cả khịa, hỏi hỏi cái con khỉ khô đó. Ta cố tình nhắc mày trên làm gì có cái chuyện đó vơ vẩn nó vừa thôi một cái đầu xong quyền lại ngay chuyện của nhà ông phế ở làng ba cây ngày tới cái chết thương hai hai thằng ngu khôngịn được thắc mắc hỏi tự nhiên đăng yên đang lạnhnh là để con rắn nó cắn chết mà kiểu gì lại không nhận ra đó là con rắn mới lạ chứ nó vào liền tắng vào đầu của nó rồi chửi còn mẹ mày xong mà lắm mồm thế người ta mắc cái tr tang cái chết đó là do thần chúng nó thao túng chứ chẳng phải đơn giản đâu Chúng mày về chuẩn bị đi, chúng ta qua đó ít thôm, mau đi kéo trời tối bây giờ. Hai thằng ngu gật đầu rồi chạy ùa với lý đồ rồi chuẩn bị đi. Bốn người bắt đầu đi khi đó trời cũng về chiều và bắt đầu mở tối. Còn lúc ấy ở làng Ba Cây và con ông phế sau một ngày không dám bởi nhà vì sợ sẽ đe chuyện nên chạy qua nhà bà cụ ngoại. Đến chiều nghĩ chắc là chồng đã về, bà liền dẫn theo con trở về nhà của mình. Mà trời cũng đã lặn xuống. Mấy mẹ con bước đi nhưng không gióng vội vàng, về bà phẩm vợ cõng vẫn cảm thấy lo. Vợ đi bà vừa rón rác nhìn chung quanh, cảm giác như ai đó đang ròm theo mình kiếm bà ơn lạnh. Gà gà, gia vịt nổi đầy, nắm chặt tay con mà đi. Thằng Vân đi bên cạnh cũng sợ không kém, nó liên tục nói với mẹ: mẹ ơi, hay là mình về nhà bà ngoại đi, cả không muốn về bên đó đâu." Bà phẩm cũng lấy làm sợ hãi cũng bảo, nhưng mà lỡ bố con về rồi thì sao? Thì kệ bố đi, con sợ lắm con trả về đấy đâu. Dứt lời thằng này quen lưng bỏ đi, còn bà Phẩm quyết định về nhà xem chồng đang về ngay chưa Đi đến nơi bà Phẩm thích cửa nhà đang mở chân nên bận rỡ Nghĩ thế là ông phế đang về, bà vội vàng đậy cổng bước vào. Xong rồi bà ngạc nhiên khi thích cổng nhà vẫn được cột lại. Ủa đây cái ông này, về rồi sao còn cột cổng thế không biết. Vội vàng tháo ra bà dắt tay đứt con nhỏ đi vào trong miệng gọi. Ông ơi thế nào rồi Có mời được thầy không Không nghe có người trả lời Bà Phẩm khó chịu rồi lại nghĩ rằng Có thể ông đã mời được thầy về Và đang bận làm gì đó bên trong Không để ý bên ngoài nghĩ vậy Bà giấc tay đứa con đi vào Nhưng bị nó níu lại bằng ngạc nhiên Con sao vậy vào nhà đi Đừng, đừng vào đó đi mẹ Vào đi bố về rồi đó Không bố chưa về đâu mẹ đừng vào Thế con hơi sợ bà Phẩm Tặc lưỡi rồi cất tiếng Ông ơi về chưa bên trong nhà chỉ cố tiếng người vangin vào nghề nghệ như dòng của ông phế rồi tôi về rồi đây bà vợ con mau vào đi vào đêm mau lên bà phẩm nghe vậy gật đầu rồi quay lại nói với con đấy bố con về rồi đó không còn sợ đấy nhá thằng con của bà vẫn tỏ ra sợ sệt những u ớ cộng nói được gì bà đành phải kéo nó vào vì nghĩ để con đứng một mình ở ngoài cũng không an tâm Và bước tới cửa bà Phẩm đứng lại Chôn chân tại chỗ Khi thấy trong ngà ngay trước bàn tờ đối diện cửa của người đang đứng Nhưng đó không phải là ông phế Bà hoang mang lắp bắt Ủa, ủa. Thằng con của bà bây giờ càng níu chẳng vào tay cậu mẹ Như muốn kéo bà rời khỏi đây Nhưng bà Phẩm vẫn cứ đứng xứng người tại chỗ Nghĩ tới người đó là ai Bà liền ấp úng Vật à là con à Con về lúc nào đây Không phải có nói sẽ quay lại nhà bà ngoại sao Đúng như lời nói của bà Người đứng gần bàn thờ chính đặt thằng vật Nhưng mà ban nãy chẳng phải nó đã bỏ về nhà ngoại hay sao Tại sao bây giờ nó lại vào đây Và vào bằng cách nào Ngay khi bà Phẩm vừa dứt lời Thì thằng vật liền quay đầu lại Nhìn mẹ bằng hai con mắt cực kỳ đáng sợ Bà Phẩm còn chưa kịp hiểu gì Thì vật lao tới túng cổ em trai cộng mình Rồi đèo xuống bóp thật chặt Bà Phẩm táo hỏa hoàng hốt kéo vật ra con làm cái gì vậy Mà bỏ em nó ra Nên là em của con Sao lại bóp cổ nó vậy Trời đất ơi chuyện gì thế này Giờ sức kéo tay của vật ra khỏi cổ em Tuy nhiên bà phẩm con làm cách nào cũng không được Vì nó bóp rất chặt Bà chỉ có thể chảy nước mắt Gồng lên rồi ra sức mà kéo Khi ấy ở bên đường lão vậu Cùng hai thằng ôn con đi theo ông phế Cũng sắp về tới Từ hoàng hút Nghe thấy tính gào trong nhà Cả đám liền lao vào Ông phế muốn đứng tim khi đập vào mắt của ông Là hình ảnh bà phẩm bóp chặt cổ con trai của mình Ông phế bấy giờ la toán cả lên Bà làm cái trò gì đấy Mà buông nó ra Láo vào định thần thả cái tay này Rồi đến một kim châm Đốt vội lá bùa Rồi dùng lửa của nó hư cho cây kim thật nóng Cắm mạnh vào vị trí sau gáy của bà Khiến cho bà buông tay ngã xuống Một lúc sau bà tỉnh dậy mưa màng Nhìn thấy những người chung quanh bà điện na lớn Ông ơi Mà cứu con mình đi Bà bình tĩnh nào không sao đâu Mọi chuyện ổn rồi Bà Phẩm Hoàng khóc xong lại trách móc Chứ làm sao mà bà lại bóp cổ con Tôi với thầy về không có kịp Có khi bà bóp chết con mình Ủa ông nói cái gì Là thằng vật nó bóp cổ em nó Tôi phải kéo nó ra mà chẳng được Làm gì có chuyện đó Thằng vật nó bên nhà ngoại Tôi mới kêu nó về đây Được tôi với thầy vào chính tay của bà bóp cổ con của mình Bà còn đồ thưa Bà Phẩm Hoàng hút muốn cãi Nhưng không biết nói sao Lão vào bấy giờ liền bảo Hãy bắt bình tĩnh đi Chuyện này chính là do bói bị thao túng từng chừng mình đang cứu con Nhưng thực tế lại đang giết con Có lẽ những người đi trước không còn chịu được Bắt đầu khai ra tin tuổi con cháu anh em trong nhà Lão vội dẫn theo hai thằng Đi chấn điểm một số nơi trong nhà Và cả nhà của mấy người khác Đã luôn cả mấy lớp bùa Được lão tòn trôn xuống Lão vội tạc lưỡi Cũng không phải thầy dỡ Chỉ là không đủ căn cư chấn điểm việc này cô cũng vẫn không đắn kể. Có phải như vậy thì hiểu rằng lão toàn không muốn lừa mình, cái đáng nói là lão ấy tham tiền mà khả năng kém cỏi mà thôi. Sau khi xong việc ban đầu lão và Ngai Trừng được gia đình mời cơm nước, nghỉ ngơi vì trời đã tối. Nó là nghỉ ngơi chứ ba tiền này đâu có được yên, và thế là ngay khi cả nhà đi ngủ, cả ba liền ra ngoài đi dụi xoài. Lão vụ cảnh giác còn hai tháng ôn vật treo lên cây, lần mò đi hái quả. Bột thì thầm tao hai bên này và hai bên kia nha Ờ mau lên còn về Bột hái được vài quà Xong thằng này không nhịn được Mà cắn đông đốt nhảy nhóc nhép Lão vậu đứng dưới thế hơi buồn ngủ Há miệng gian để ngắp Đang ngắp giờ thì thấy cái gì đó rơi vào mùm Nhưng một phần xạ tự nhiên Lão ngậm miệng rồi nhai thử Thì thấy nó chua lẻ Chưa đến nhăn cả mặt Nhưng vẫn cố nhai đoạn gì dầm bảo Xoài ngon phết nhẹ Bột ở trên cuối đầu xuống bé giọng rồi bảo Xoài ngon không thấy Lão gật đầu Thằng mất dậy đó lại cắn một miếng rồi thả xuống dưới Đá vầu nhìn thích cảnh này liền hiểu ra miếng xoài vừa rơi vào miệng mình là do đâu Lão lập tức cú xuống nôn nòe Rồi ngần mặt lên rồi chửi Tổ cha cái thằng mất dậy Mày dám giờ chó với tao Cố nạn thật chưa Đúng là cái gì từ trên trời rơi xuống Chỉ có nước mưa và cứt chim thôi Thằng bồn đứng trên cây hác miệng Giờ cười đều Ăn hốt quả xoài non rồi tiếp tục hái. Đen đổi thầy tiếng ồn vừa rồi làm cho chủ nhà phát hiện, liền dùng dịch mở ra. La Vậu thích có đồng vội đánh bài chuồn, bỏ luôn cả hai thằng đệ tử trên cây. Âu chủ nhà biết trong vườn có chuồn lao ra thật nhanh, nhưng chẳng thấy ai miệng lầm bầm. Mẹ nó chứ, chạy nhanh thì không biết. Bọt vào sột lúc này vẫn còn đang đứng trên cây, theo chủ nhà bên dưới tiểu hoảng sợ, lẽ ông ta phát hiện ra thì chết. Thầy cứ đứng đây không phải là cách Bột và sột nhìn nhau gật đầu nhảy thẳng xuống Bên dưới ông chủ nhà đang đứng chống nạnh đám mắt nhìn Thì bị thứ gì đó từ bên trên đè thẳng vào người Làm chúng ta ngác ụp cả mặt xuống Xài đất ơi, cái quái gì vậy đau quá Quá đau cho nên ông không nghe tí tiếng lịch bịch Cậu mãi mới lùm cùng đứng dậy được Khi vừa định thần ngoái đầu nhìn tin trên Thì thấy ngay cả cơ thể người rơi thẳng xuống Chỉ kìm hoàng hồn cuối mặt xuống cố tránh qua một bên nhưng chẳng kịp Trước khi ngất đi còn kịp rút lên một câu Còn mẹ nó, chết tôi rồi Bọn vợ lúc này thi nhau chạy Nghe sau lưng có tiếng chi hô hình như là vợ của người đàn ông Trời đất ơi, có trộm bà con ơi Bà này nhìn thấy hai bóng người thì chạy đuổi theo Được cái bà này vừa vô địch Giải chạy đua của làng đợt tết cho nên chạy khỏe lắm Chỉ một lát đuổi kịp một trong hai thằng Mấy lần suýt túng được Giọt hoàng hốt lách qua lách lại có chạy thận nhanh rồi nhảy qua hàng rào nhà nọ biến mất Người phụ nữ kia ra sức đuổi theo Đến một đoàn khác thì thị thằng bột đang đứng Thở hồng hộp bà tàn điện hỏi Mày có thích thằng trộm nó vừa chạy ngang qua đây không À không có ai bác à thế mày đi đâu giờ này sao còn ở đây Cháu vừa đi chơi về Có chuyện gì không Bà tàn lại tiếp tục hỏi thế chứ làm gì mà thở hồng hộp như ma đuổi vậy Vâng, cháu vừa gặp ma, nhìn sợ lắm, cho nên phải chạy đó. Cậu lúc ấy láo vào, chốn ở đâu đó nãy giờ nhìn thấy thằng bột và cả bóng người bên cạnh, là cứ nghĩ nó là thằng ruột hồn nhiên đi ra. Và ra tới nơi à đàn bà thì có người tín tớ đứt mất, thì gương mặt ra nu với hàm thiếu đi hai cái răng cửa, lợi còn nhô cả ra ngoài, cớm chẳng chịu được. Nghĩ ngày đó đám ma, cho nên hét toán lên rồi bỏ chạy. Ma, có ma đây bà con ơi, Chạy đi. Hai tên đứng hình chôn chân chẳng hiểu chuyện gì, bốn quản lại nhìn lão Vẩu ngẩn người ra một cái rồi hiểu ngay. Thắng Ôn Vật liền cười phá lên, đều cười chẳng còn chút nhân tính. Lão Vậu tức điên bịt miệng của nó rồi chửi. "Tổ cha mày chứ mày cười cái gì, co cầm ngay không? Sao mày cười hoài vậy không chán hả? Ta thành ra thế này là tại ai, còn đỡ mà cười." Lão Vậu đang chửi thằng Bốn thì nghe tiếng động phía sau, vội quay mặt lại lính tròn mắt của xoáy bảy thằng vào mà không kịp đỡ. Lão ta là toán cá linh. May mà xoài còn nhỏ đi không nặng nắm. Nặng là nặng cho hai thằng kia lát sau phải đỡ lão về. Ngày hôm sau ngay khi vừa ăn sáng xong, Lão vào cùng hai thằng đệ tử bắt đầu công việc của mình. Lão rắn hai thằng đi cắm nhăn ở bốn góc của từng nhà. Lát sau quay lại nhà ông phế tiếp tục để cho lão nhờ. Lão vào cầm cuối một lúc chuẩn bị xong một vòng tròn bằng rất nhiều ngọn nến. Cột chung cùng với một nến nhăn. Chờ cho hai thằng quay lại. Nói thằng Bột cầm nắm bộ vào trong vòng tròn bột thắc mắc. Con nằm vào trong đó làm gì hả thầy? Thầy định con luôn hả? Liệm cái đầu mày đó. Mày cứ vào đó nữa ta sẽ ép con thần nhanh màu đỏ nhập vào mày để giải quyết nó, hả? Sao thầy lại để con nó nhập vào con? Lỡ nó bế con luôn đi thì sao? Yên tâm, cứ vào đó nằm đừng có sợ. Bột cũng đành nghe theo bước vào nằm xuống nhắm mắt. Chỉ mấy phút sau lão vật thằng Sột chuẩn bị những thứ còn lại, khi nghe tiếng ngáy khò ở đâu đó, Hai thằng ngước ngắt nhìn chung quanh Nhận ra ngay cái thằng mất dậy kia đang ngủ say Miệng còn chảy ra cắn nước miếng Nhìn tưởng không chịu được Đào vẩu tức điền lào tới vả Đông đúc vào mặt nó Miệng chửi động Mẹ cái thằng ngu Tao bảo mày nằm đó chứ tao có bảo mày ngủ đâu Mất mặt tao quá đi thôi Một đường ngủ bù do đêm qua Phải đi ăn trộm Nó ngồi bật dậy chép miệng vài cái Ủa thầy sao thầy đánh con Tao còn chưa liệu mày là may đó Ai bảo mày ngu hả Bột liền miếu máu rồi đáp Thì thầy có bảo là con không được ngủ đâu Đang buồn ngủ lại bảo nằm ai chịu cho được Rồi tao xin lỗi nằm xuống Cấm con được nhắm mắt đó Mọi thứ đã được chuẩn bị xong Lão liền bảo gia đình vợ con nông vế Và những người thân ngồi xuống Nắm chặt tay nhau nhắm mắt lại Xong xuôi thì lão nhiệm chú Lúc nãy chỉ còn lão và ngay thằng ôn vật mở mắt Cả ngày thằng tiếp bên ngoài không hề có gió Nhưng ngọn lửa được thắp lên Mấy ngọn đến liên tục ngã nghiêng như sắp tắt Nhằng bắt đầu cháy mùi hương bốc đến nghỉ ngút lão điền bào Thằng bột nín thở Bột nghe theo và nín thở Nhưng đợi mãi không thấy lão giang hiệu cho mình dừng lại nên dáng Nhìn chẳng được hơi tới trong bượn liền bị kéo xuống dưới Thằng ôn vật nhăn mặt mở văn đít xả ra một âm thanh cực kỳ đi vào lòng người Lăng vào vào mọi người tập trung thì phát hoảng khi nghe tính nổ Cảm với một mùi hương đặc trưng Lão đỏ mặt tía tai Mẹ tổ cha cái thằng bật dậy Ta có bỏ mày thả bom đâu Thì tại cả thầy đó Còn cố ý đâu Thì bỏ con nín mãi Mà không có chịu dừng Sao con chịu được Ờ ờ ta xin lỗi Bộ sấu hổ Nó tự thầm nói Mà nó Đêm qua ăn mấy quả xoài non Sao nó thối thế Cả đám tiếp tục công việc Của mình Lão vầu dầm gì Đọc chú Đến thoát cả mồ hôi Thầm bột nằm trong vòng tròn Thì chật cảm thấy Có thứ gì nhập vào người của mình Lão vầu liền la lớn Nhốt đo lại Bột nhớ ra lão đã dần từ trước Khi cảm thấy mình bị nhầm Thì lập tức phải nhắm mắt để nhốt nó lại Xong thằng ôn con ngồi dậy hỏi Ủa thế có cần phải nhắm mắt không thầy Có chứ sao không hả thằng ngu Quỳ chừng trước cương hồi liền thoát ra khỏi người cửa bột lão điển mắng Mẹ mày Nó thoát rồi kia kia mày giờ hơi hả Tao dặn thế nào Thì lúc nay thầy cấm con không được nhắm mắt nữa còn gì Con đâu có dám nhắm đâu Tại thầy cả nó Lão ưa nước mắt Quỳ xuống dập lại cả đầu xuống đất trong bất lực miệng miếu máu. Rồi, đối tại tao, tao xin lỗi tao lại mày. ta cấm là ta cấm không cho mày ngủ cơ mà. Thì thầy phải nói rõ chứ, nói vậy ai hiểu được. Rồi, ta cấm mày không được nhắm mắt ngủ, còn nhắm mắt khác thì cứ thoải mái. Đấy, phải như vậy chứ. Nói rồi, thằng ngu nằm trở lại xuống rồi hỏi. Thì bây giờ con nhắm mắt được chưa thầy? Tổ cha mày, lúc là tao bảo nhốt thì nhắm mắt, hiểu chưa? Bộ giang hiệu, giang hiệu rồi nằm im Lão lại phải đập chú để kéo con thần trùng Đang trốn đầu đó quay lại Không ai mở mắt nên chỉ có ba tiên Nhìn thấy cái thân ảnh cực kỳ gớm ghét của nó Người không giống người mà quỷ chẳng giống quỷ Với cái mò dài ngoàng đỏ chót Nó đang giật sức muốn thoát ra khỏi Sự trói buộc của lão vầu Thằng bộ tự nhiên nghĩ gì Rồi ngồi dậy dặn dò À mà thế ơi, thế nhớ là phải hô cho đúng nha Nói cho nó đúng là nhốt Thì con mới nhắm mắt đó mà thì nói sai là coi không hiểu đâu. Lão lắm nhưng không thể tự mình lao tới tận cho nó một trận. Thế nhưng thằng Sốt cũng tức chẳng kém, là lao tới thay thay vố cho thằng đồng đội mấy cái. Tổ mày, sao lắm chuyện thế, con nằm súng mo lên không thì bảo. Thế bọn đã nằm vật ra lão vồ bây giờ nhếch miệng cười rồi lẩm bẩm nói. Chuyện này mày tàn đời vì tao rồi con. Lão liền đi trước thằng Sốt một lảo bùa, bảo nó nhai nuốt rồi tấn công. Sợt hiểu ý thì nhìn bạn nhích mép, một nụ cười vô cùng khuất nạn. Nó bẻ khớp tay răng rắc lao vào tần cho thằng bột một trận tơi bời. Vừa đánh nó vừa bảo, chết này, cho mày chết đi cái thứ ma quỷ. Mày dám hại người hả cho mày chết? Lão Vậu đứng bên cạnh cổ vũ rất nhiệt tình. Đúng rồi, đánh bỏ mẹ nó đi. Đánh thật mạnh vào sốt cho nó chưa cái thật đi. thằng ra thứ mà sột đang đánh là con thần nanh màu đỏ bị Lão Vậu ép nhập vào người của bột. Nhưng cái thằng này khiến cho lão vào sột tức lắm Cho nên mượn gió bẻ măng Bột không thể tránh khỏi hậu quả những người có mặn trong nhà dùng bệnh khiếp hãi Muốn đái cả gia quần thì ngàn tiếng gào thết của một thứ gì đó kinh dị ta không phải là giọng của một con người Âm thanh cực kỳ ma quái Đã đáng hét lên trong đau đớn Nhưng dần trở nên yếu ướt rồi biến mất Đã vào mau chóng cho con thần trùng Trong người của bột ra Khi ấy thằng này đã bị sột đấm cho bầm dập Chỉ còn thảm hơn con thần trùng đến mấy lần. Lão thủ nó vào trong ống che rồi đóng lại. Với mừng báo cho gia đình ông phế rằng mọi chuyện đã ổn. Cả đám nghe vậy thì mừng lắm. Chỉ riêng có một kẻ là không ổn chút nào đó chính là bột. Thằng quỷ ấy lát sau cũng tỉnh lại. Điền cảm thấy đau đớn tê tái. Ủa có chuyện gì vậy sao mà đau quá vậy? Sơn liền đỡ bạn dậy rồi bảo. Không có chuyện gì đâu. Mày tưởng tượng nữa đó có đau chút nào đâu. Bột mở mắt ra thì nụ cười hết sức giả chân Của hai tin đồng đội thì hiểu ngay Nhưng bất lực chẳng thể làm gì Do đang còn đau lắm Lão vỏ hài lòng dưới nghĩ trong đầu Đáng ra thì ta đâu có để mày như vậy đâu Cho mày chưa cái tận này con Sau đó lão cổng hai thằng cho mọi người trở về làng Bột mấy hôm sau cũng hết đau buổi sáng hôm ấy lão đùa mua được ở đâu Một cái đài sĩ lắm Mang đi khắp nơi để khoe Phát cảm thấy vỏ đang nói chuyện Ở nhà bột thì tiến lại Hà đèn nhìn thế lão thì muốn vọt cả cừm, vẻ lão đồ vẫn còn bận theo cái khăn trải bàn, câu mãi minh nhịn được. Dao đồ giới thiệu cái đài giờ bật lên cho cả hai nghe tin tức. Mọi người chú ý, hiện nay có một tên tử phạm sít người vừa mới trốn khỏi trại giam, có khả năng lẫn trốn ở Sa Tha. Cơ quan chức năng đang ra sức tìm kiếm, mong mọi người hết sức cảnh giác và đề phòng. Đặc điểm nhận dạng của tên tử phạm như sau: người cao gầy khoảng 15 tuổi đầu chọc. Mong mọi người hết sức cảnh giác Nếu phát hiện cả này hãy mau chống báo cho chính quyền địa phương để nắm bắt. Khả năng tên tội phạm đang lệnh trốn ở làng Phỏm, làng ba Cây hoặc làng Ta Lạ. Còn lúc đó sột được con thị dẫn ra ngoài chợ mua ít đồ, mà muốn ra chợ phải ngang qua nhà thằng Bụt. Nói thêm một chút kể từ lúc quả đầu của thằng ôn vật này cháy dẫn đến phải cạo cho trắng hiếu. Cho đến lúc ban đầu con thị chưa quen, nhưng sau đó thì chồng của mình để vậy cũng đẹp trai. Thế nên hãy sột mọc tóc, Con này bắt đi cạo cho bóng đoán trở lại. Sột xách xe chạy đi. Ở nhà bột nó cũng cùng lão vầu và cả lão đùa đứng nghe tin tức thì tỏ sao hoang mang. Xong thằng này nghĩ gì rồi bảo. Thầy à, lần mình có khi có tội phạm đó. Cái chuyện này thầy bắt được nó có khi phải bằng khen trao đầy nhà. Đến khi đó thì cái độ uy tín của thầy lại càng lớn. Thầy thấy có nói phải không? À, biết vậy. Thế nhưng mà đâu ra cho mình bắt được lắm thế. Biết nó trốn đâu mà bắt nào mày. Bột liền gãi đầu nhé, còn quên. Cả ba vừa tỏ sẽ chán nản định bỏ qua cái thông tin này thì Tần Đằng Sa cốt tính xe ù chạy tới và Tần ngoái mặt ra xem. Bóng ánh mắt của lão vẩu vò cả hai tin bất sáng lên khi thấy quả đầu trống lóc của Sốt đúng y hệt trong miêu tả trong đại. dần dần chạy tới thì đồng đội đang đứng trước cổng Tần ngoái mặt nhìn, khoai gắng chiếc xe đang rắc lại, bốn cặp mắt nhìn chân chân vầu nhau. Thời gian như lần ngừng động. Rồi thấy lão và hai kẻ còn lại há miệng, nói nước bọt đường ngực thì bất sắc trột giả, dùng bình sợn ra gà. Cảm thấy có điều chẳng lành điện ập tới. Về phía ba tên kia khoảnh khắc sột chảy ngang qua viết quả đầu bóng loáng, thời gian cứ như vậy chậm lại. Chỉ có con người là vẫn còn có thể nhảy số. Lão vầu liền chỉ tay vào người sột rồi ra hiệu Màu bắt nó lại, màu bắt nó lại. Bột và lão đủ cũng có chung quan điểm, vội lao đuổi đi theo thằng ôn vật kia. Sơn hỏng quá không chạy đi đâu được Sơn không điều khiển được tay lái Chỉ chạy đường một đoạn thì dễ sang Bày luồn xuống cái hố bom đầy nước ướt súng Cả lặng cả tổng nghe hô hoán Thì ùa ra túng cổ lại Đến lúc này tình thầy trò tình huynh Để anh em trí cốt Tình nghĩa bác cháu coi như tan biến Và công đế chỉ còn là cái tên Sơn bị bế thẳng Linh Phường lão vào bảo Đây cán bộ à Chưa cho bắt được tội phạm đây Nhớ cho bằng khen sớm nha Sơn chẳng hiểu gì Hả? Cái gì? Tội phạm là sao thầy? Con chả hiểu Mày cầm mồm đi, cố gắng liền nhé Lão cười tươi giao sụn cho các cán bộ ấy Nhưng chỉ một lát sau thằng này được thả ra Vì không phải liệt tin tội phạm kia Nó liền cầm theo cây cây mà dí ba tên khốn nạn chạy như chối chết Đứng lại! Đứa nào bày ra cây trò tắc oái này hả? Đứng lại không? Lão vầu dài nhất nhưng chạy nhanh nhất khốn đốn rồi bảo Sổ đời ta xin lỗi, ta không cố ý đâu Tất cả là do thằng bột nó bơm đều đó Bột nghe vậy thì cãi Ủa Thì bảo con đuổi theo túm nó lại cơ mà Sao bây giờ lấy đổ thừa thế Láo đồ chạy bên cạnh bấm nhầm nút cái đại bật lên Giọng nói bà nãy lại vang lên Theo thông tin chúng tôi vừa nắm được Tên tử phạm bỏ trốn khỏi trại giam đã bị bắt lại Mong bà con an tâm Láo đù kỳ nghỉ quay lại rồi bảo Sợi đời Bác xin lỗi nha Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi thả cho bác đi mà